Bàn nhân tu tiên, chương 661, hành tung bại lộ. Người của Hạng gia bây giờ nói là cùng hắn có chút quan hệ, nhưng thật ra trong tâm hắn chính thức là người nhà thì thủy Trung, chỉ có cha mẹ cùng huynh trưởng tiểu muội mấy người. Nhỏ sinh cùng đại hắn, mặc dù thủy Trung đối với hắn cực kỳ cung kính, nhưng Hạng Lập vẫn không cách nào sinh cảm giác thân gần sau nhiều năm xa cách như vậy, cùng với việc thành ngũ trấn xung quanh năm dặm, thay đổi quá nhiều. Làm cho Hạng Lập khó có thể dung nhập Chỉ thấy cảm giác hết sức xa lạ chẳng qua, quay về quê quán một chuyến Một điểm vấn bận trong lòng cuối cùng Cũng đã được giải hóa Tin tưởng rằng trải qua một ít năm tháng Cuối cùng mối quan hệ này Sẽ không còn gì nặng đề Hạng Lập âm thầm suy nghĩ Sau đó nhận thức chuẩn phương hướng Gia tăng tốc độ phi hành Một vài ngày sau, Hạng Lập trên đường qua Lam Châu Trong lòng vừa động Cố ý đi đường vòng Tham gia Nguyên Thành một chút Kết quả sau khi vào thành mới phát hiện, thành này cũng cảnh còn người mất. Chẳng những tôn nhị cẩu cùng tứ bệnh bang sớm đã tan thành mây khói. Ngay cả làm châu ngũ sắc môn, từng uy chấn một thời hơn trăm năm, đã không còn tồn tại, mà bị một tân quật khởi, thiên nhất hội thay thế. Nếu hắn nhớ không lầm, thì sau lưng ngũ sắc môn năm đó, dường như có bóng dáng linh thú sơn, mà linh thú sơn khi cùng ba đạo quyết chiến lại đột nhiên phản thú ngã về người linh tông mà bây giờ bìa quốc đã bị quỷ lên môn khống chế trong tay. nó như vậy thì ngủ sắc môn xuống dốc cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không biết lúc đó mặc ngọc châu cùng kỳ được anh trữ có chuyện gì ngoài ý muốn hay không. đáng tiếc chuyện năm đó xảy ra đã quá lâu. Hạng lập cho dù một hơi hỏi thăm các nơi vẫn không có tin tức gì. Hạng lập chỉ có thể thở dài một phen rồi cũng vội vàng rời đi. Về phần tôn nhị cậu mặc dù nói tôn gia nhận hắn làm chủ nhân. Nhưng hắn chưa bao giờ chính thức yêu cầu tôn gia làm cái gì, ngược lại trước sau cấp tôn dị cậu không ít chỗ tốt, nên sau khi không nghe tin tức gì về tôn gia, thì hắn cũng không có lý do gì phải vướng bận. Vì vậy, hạng lập rời khỏi gia Nguyên Thành, trong lòng không còn vương vấn, mà nhằm thẳng Nguyên Vũ Quốc bay tới, chuẩn bị xuyên qua Nguyên Vũ Quốc để trở về Lạc Vân Tông. Nhưng hắn vừa rời khỏi gia Nguyên Thành được nửa ngày, thì đột nhiên thần sắc ngỡn ra, người đang bay trên trời cao thì dần lại. Hắn quay đầu, người hướng về phía xa xa nhìn vài lần, hai mắt không khỏi hiếp lại, mà cùng lúc đó, giữa đoàn người ngoài hai trăm dặm cũng dừng đồn quan lại. Trong đó, hai bạch y nữ tử lại càng chần chừ liếc mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt ngọc dần lên một tiên nghiêm trọng. Hai vị sư thúc, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không ổn à? Một đạo già đứng trước hai bạch y nữ tử, thấy nhị nữ, vẻ mặt có chút khẩn trương, liền hỏi thăm. Ừm, mới vừa rồi. Chúng ta cảm ứng được vị trí của đối phương, dần lên anh đột nhiên đình chỉ đi tới, đứng ở nơi nào không nhúc nhích, không biết là có phải đã phát hiện ra tôn tích của chúng ta hay không? Người vừa nói là bạch y nữ tử mại liệu mắc phường, ánh mắt lộ ra vẻ ôn dung phiêu dật, nhưng cả người lộ ra một loại khí thế như đào phong cực kỳ sắc bén. Không có khả năng, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng không thể nào cảm ứng được khoảng cách xa như vậy. Chẳng lẽ mới vừa rồi hai vị sư thuốc thi triển bí công kinh động cấm chế trong lên anh, cho nên đối phương mới cảm nhận được thấy điều gì không ổn. Một vị hán tử dáng vẻ uy mạnh biến sắc nghi ngờ nói: không có khả năng. Công pháp của chúng ta là do tổ sư các ngươi tự mình truyền cho. Chỉ là đơn phương cảm ứng tới vị trí mộc lên anh, đối phương chỉ cần pháp lực chưa tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, thì không thể nào phát hiện được cái gì gì thường. Dù sao chúng ta cách xa đối phương mấy trăm dặm tu sĩ nguyên anh bình thường, cho dù thần thức cường đại dị thường, nhiều lắm thì chỉ quan sát động tĩnh trong vòng trăm dặm, Như vậy cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Chẳng lẽ chúng ta thi triển cơm chế tìm tu sĩ lên anh, lại gây động tĩnh đến lão quái vật hậu kỳ nào không chừng? Được tự họ liệu lắc đầu, quả quyết phủ nhận. Nhưng liệu sư thúc, tại sao đối phương có thể chứ? Nữ tu sĩ trúc cơ kỳ áo lục lo lắng muốn nói điều gì, nhưng chỉ trong giây lát, hàm vân chi đang yên lặng đứng yên một bên bắt quyết. Bộng thần sắc cả kênh mở miệng Không ổn rồi Vị trí lên anh di chuyển bay về hướng chúng ta Cái gì Bay về hướng chúng ta Thật sự phát hiện ra chúng ta sao Nơi tử hòa liễu hoa dùng thất sắc Cũng vội vàng bắt quyết cảm ứng cái gì Chạy mau Quyết không thể động thủ cùng người này Nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ta nhớ kỹ phân đàn làm châu quỷ lên môn Được thiết lập tại vùng phù cần Bấy người chúng ta bây giờ chạy tới đó Mặc dù hai nhà có chút không hợp Nhưng dù sao cũng là đồng ma đạo, đối mặt với vô danh nguyên anh kỳ tu sĩ này, cũng chỉ có cách mượn trận pháp nơi đó mà tự bảo vệ mình thôi. Hơn nữa đối phương chưa chắc thật sự có dụng khí thản nhiên công kích phân đàn quỷ lên môn, cơ hội chạy thoát của chúng ta rất lớn. hàm Vân Chi trầm ngâm một chút, rồi trầm đại nói. Hạm Sư Thúc nói không sai. Chúng ta đi mau, đi nhanh, nếu không là không kịp. Đại hán áo lục nghe nói có tu sĩ nguyên anh đang bày tới đây, thì không khỏi khô cổ nước nước miếng, có chút kinh ho hừ, <cười> hoảng sợ cái gì? Chúng ta sáu người thi triển lên hợp quyết, liên kết pháp lực sáu người thành toàn thể. Như vậy, đủ có thể làm cho độn tốc đề cao gần một nửa. Làm phép nhanh lên một chút đi. Đội tử Hòa Liễu nhíu hai hàng lông mày, ánh mắt lạnh như băng, liếc mắt nhìn đại hán. Đại hán giật mình sợ hãi, không dám nói. Lấy hạm Vân Chi cùng đội tử Hòa Liễu làm chủ. Sáu người lập tức bắt đầu làm phép, tự phát ra pháp bảo pháp khí, rồi cách không. Gân bó linh khí thành một thể, phản phất hóa thành một đạo hoàng quang, phá không phi độn, tốc độ vô cùng mau chóng. Mà lúc này, Hàn Lập đang tại một đầu khác, sắc mặt âm trầm toàn lực bay tới. Thần thức hắn bây giờ mạnh mẽ tới mức nào, thì ngay cả bản thân Hàn Lập cũng không rõ. Chỉ biết con người chủ tâm làm phép, giờ vào tầng thứ tư của đại diện quyết, thần thức hắn đủ ba phủ phạm vi trong vòng trăm dặm. Bà ngoài trăm dặm thì mặc dù không cách nào dò xét toàn bộ sự tình lớn nhỏ đến thuộc cùng, nhưng động tỉnh đại khái trong vòng hai ba trăm dặm thì cũng có thể cảm ứng được tám chín mười phần. Mới vừa rồi, hắn trên đường phi độn, đột nhiên cảm nhận được quanh thân có một đạo linh lực bí mật mà cổ quái quanh quẩn bên người không chịu tán đi. Điều này làm cho hắn lọc cả kinh. Linh lực này cực kỳ yếu ớt, nhưng quỷ dị. Nếu không phải thần thức hắn cường đại hơn hẳn tu sĩ Nguyên Anh bình thường, thì thật là không thể nào phát giác ra. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra Nhưng hàng lập biết phiền toái đang tới Theo hàng đoán Không phải là chuyện đến nguyên vũ quốc Diệt sát cả nhà phó gia bị bại lộ Mà là khi ở Thái Nhạc Sơn mạch Tùy tiện thu thập tu sĩ quỷ lên môn nên mới xảy ra chuyện này Nên hắn không chút nghỉ ngợi Điện tảng thần thức ra mọi nơi Quả nhiên phát hiện ở địa phương ngoài 200 dặm Có vài tên tu sĩ đang bám theo mình Mặc dù vị trí quá xa Nên chưa tra được mấy người này là ai Nhưng Hàng Lập đã động sát tâm, không chút chần chờ phi độn bay đi. Đối với tu sĩ có năng lực truy tôn được mình, hắn tuyệt đối không để cho bọn họ bám theo phía sau mình. Tốt nhất là tìm cách diệt trừ để tránh hậu hoàng về sau. Dù sao đối phương thoạt nhìn, chỉ có hai ba gã tu sĩ kết đan. Diệt sát đối phương hẳn là không cần tốn nhiều sức mới đúng. Lập tức, một đạo hoàng quang thô to ở phía trước liều mạng phi độn. Xa xa một chỗ khác, một đạo cầu vòng dài chân mười trường cho mắt phát ra từng tiếng tích gạo, mọ chóng, đuổi theo ở phía sau. Nhưng chỉ trong chốc lát, hàng lập biến thành đồn quang, cũng đã tới gần trong vòng trăm dặm. Điều này làm cho nữ tử họ liệu phía trước thỉnh thoảng làm phép cảm ứng vị trí hàng lập, không khỏi khuôn mặt tán nhợt, cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì theo tốc độ truy đuổi như vậy xem ra, bọn họ 6 người chưa chạy được một nửa đường sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau đuổi theo kịp, căn bản là không kịp trốn vào trong vòng phân đàn của quỷ linh môn. Nữ nhân này sốt ruột, quay gái ngọc, muốn cùng hạm vân chi bên cạnh thương lượng đối sát đào mình, thì khuôn mặt hàm sư tỷ lại trở nên vui vẻ thấp giọng Mau nhìn, phía trước có một đội tu sĩ quỷ lên môn, hình như họ nên đón chúng ta lại đây. Tu sĩ quỷ lên môn? hàm vân chi không khỏi lớn tiếng hô, chẳng những làm cho tinh thần nữ tử họ liệu phân chấn, mà còn làm cho bốn gã tu sĩ ngự lên tông cũng trở nên vui vẻ, mặc dù không dám kỳ vọng đối phương có thể đủ thực lực đánh với tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng có thể giúp cho bọn họ ngăn cản một chút Trì hoãn thời gian cũng là tốt Quả nhiên trong phút chốc Những người khác cũng chứng kiến phía trước Loãng thoáng hơn mười mấy điểm đen đi tới Nhìn thấy điều này Trong lòng nữ tử họ liệu an tâm hơn một chút Thầm liếc mắt nhìn hàm vân chi Vì hàm sư tỷ này không ngờ Phát hiện ra tu sĩ quỷ lên môn sớm hơn mình nhiều Trong lòng âm thầm rộn mình Một lên anh chỉ có một Nàng cùng hạm vân chi Bình thường bị huyện ra ngoài là sư tỷ sư mùi Trên thực tế, là tồn tại một loại quan hệ khác. Bình thường, sư tỷ sư mùi thân thiết, nhưng đằng sau lại vùng trộn, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hy vọng có thể làm cho chính mình có cơ hội dung hợp với một linh anh. Dù sao, loại cơ hội một bước lên trời này, người nào cũng khó lòng bỏ qua được. Lúc này, sáu người điều khiển hoàng quang, trầm nhai mắt, đến trước mặt đội tu sĩ quỷ Linh Môn. Sau đó, linh khí tạng đi, sáu người thu liền quang hoa, một lần nữa tách ra hiện lộ từng người muộn mà đám tu sĩ quỷ lên môn này cũng sớm phát hiện mấy người ngự lên tông, mặc dù không lập tức làm ra cử động gì bất thiện, nhưng lập tức tản ra, làm ra tư thế đề phòng. Ờ, không phải là ngự lên tông, hàm sư muội cùng liệu sư muội hay sao? Hai vị sư muội lại đến Việt quốc, thật đúng là khách quý. Một thanh âm có chút ngoài ý muốn truyền tới, trong đời tu sĩ quỷ lên môn khắc y này, đi ra ba gã tu sĩ kết đan, trong đó có hai nam, một nữ. Trường 662 Văn Phong Nhi Đào Ba người này, một gã khuôn mặt trầm ổn, thân hình mặc áo đen, một gã cầm y cầm bào, ánh mắt lửa mạng, cuối cùng là một phụ nhân khoảng 30, trông còn khá hấp dẫn. Hóa ra là địa tuân siêu huynh môn hạ của toái hồn tiền bối, thật đúng là may mắn. Đệ tử họ Liễu vừa thấy ba gã đệ tử môn hạ toái hồn chân nhân này, lập tức thản nhiên cười. Nhưng ba người tu sĩ áo đen đối diện, nghe lời này lại lạnh lùng nhìn các nàng vài lần sắc mặt có chút âm trầm, trong đó phụ nhân nọ mặt lại càng mang vẻ bất thiện. may mắn, hai vị sư muội ngự lên tông. vì sao không đợi tại nguyên vũ quốc mà phải trồm tiến vào việt quốc? chẳng lẽ khinh thị quỷ môn chúng ta như vậy ư? lầm sư tỷ có chút hiểu nhầm rồi. ta cùng hàm sư tỷ lần này đến việt quốc là phụng bệnh gia sư, cũng bởi vì chuyện khẩn cấp, không được chậm trễ, cho nên không kịp thông tri với quý môn hơn nữa chúng ta ở việt quốc cũng chỉ chờ đợi mấy ngày rồi lại rời đi. Tuyệt không có ý định khen mạng quý môn. Nữ tử họ liễu khẽ cười một tiếng, giải thích. Mặc kệ hai vị sư muội bị sao tới biệt quốc, tuân mộ cũng không muốn đa sự. À bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, hai vị vào ngày trước có đi qua thái nhạc sơn mạch, lấy vật gì ở đó hay không? tu sĩ áo đen này, hai mắt chầm chầm nhìn nữ tử họ liễu lạnh lùng nói. Thái nhạc sơn, tuần sư hình nói chính là Hoàng Phong Cốc, một trong biệt quốc thất phái ngày xưa trong thái nhạc sơn mạch. Hàm Vân Chi nhớ mày, vẻ mặt mang một tia cổ quái hỏi. Như thế nào, hai vị sư muội thật sự đã đi qua nơi này? Tu sĩ họ tuân bất động thanh sắc, nhưng trong mắt lại hiện lên nét hàng quan. Nghe lời này thần sắc cẩm y thư sinh cùng phụ nhân bên cạnh đồng thời lộ ra vẻ căng thẳng, trên mặt lộ ra một chút địch ý. Hạm Vân Chi cùng được tử họ liệu thế cảnh này, hai người theo bản năng liếc nhìn nhau. Hai người cũng không phải là người ngu xuẩn, cũng nghe ra trong lời đối phương vài vần bất thiện. Chẳng qua, đoàn người các nàng các bạn không đi qua Thái Nhạc Sơn, chỉ vì dụng công pháp dò xét vị trí linh anh từ xa, nên biết cầm chế linh anh tu sĩ nọ dường như có dừng lại tại Thái Nhạc Sơn nọ hơn nửa ngày. Vì vậy, nữ tử họ liệu sau khi đảo mắt, khóe mắt hành, hẽ mở dò xét. thái Nhạc Sơn thì tỉ mùi chúng ta thực không có đi qua, nhưng chúng ta dò xét được ở khoảng cách ngoài trăm dặm có một gã tu sĩ có lưu lại Thái Nhạc Sơn. Thời gian cũng không xa biệt lắm so với thời gian sư huynh nói. Tuần sư huynh chẳng lẽ lại tìm người này? Cách xa hơn trăm dặm ư. Liệu sư mùi không phải là đang ăn nói bừa bãi chứ? Làm thế nào mà biết đối phương có dừng lại tại Thái Nhạc Sơn? Chẳng lẽ cũng là tu sĩ của Quý Tông? Hai mắt nhò sinh cầm y không kiên để gì, lưu chuyển vài vòng, nhìn chỗ nổi bật trên người hai nàng, rồi đột nhiên cười hì hì nói. Khuyết sư huynh nói giỡn rồi, hai người chúng ta đang ở Việt Quốc, sao dám lượng gạt mấy vị sư huynh? Không tin thì sư mùi có thể chỉ trời phát ra lời thề. Mà sư huynh cứ hỏi là biết ngay thật giả thôi Người nọ quả thật chúng ta không nhận ra Về phần bị sao biết được việc này Thì nói ra cũng có chút phức tạp Bây giờ tiểu mùi đang có việc gấp phải đi ngay Ngày khác sẽ cẩn thận giải thích cho sư huynh được không? Đứa tử họ liễu Xong má ẩn hồng Hai mắt lưu chuyển như thua ba nói Cả người tắt ra hết sức kiều mị động lòng người Làm cho cẩm y thư sinh Hai mắt phản phất như phát sáng thấy ánh mắt đứa tử họ liễu như vậy Tu sĩ áo đen nhướng mày Trong lòng có chút bán tin bán nghi, vì vậy hắn trầm ngâm một chút, rồi thần sắc hòa hoãn nói, nếu là chuyện bình thường, liệu sư muội nói, sao ta tự nhiên sẽ tin không nghi ngờ? Nhưng lúc này đây, lục sư đệ chúng ta cùng một số môn nhân tại thái nhạc sơn mạch ngộ hài, ngay cả hài cốt cũng không có lưu lại chút nào, làm cho gia sư cực kỳ giận dữ. Mà ta trao qua tu sĩ cao giai gần đây, tiến vào trong việt quốc, hình như cũng chỉ có một đoàn người của sư muội có hành tung vô cùng quỷ dị. Nếu liệu sư mụi nhận thức được từ xa, người này từng dừng chân tại Thái Nhạc Sơn, không bằng chúng ta cùng đối chất một phen, tại hạ thực muốn xem, người nọ là thần thánh phương nào, nếu người này thật sự đã sát hại sáu sư đệ, tuân bộ nhất định sau đó trọng tạ hai vị. Tu sĩ áo đen bất động thanh sắc rồi nhìn đoàn người người lên tông chầm chầm. Đối chất ư? Nữ tự họ liệu nhận ra, sau đó lộ ra vẻ khó khăn. dù thế nào, hai vị sư muội có việc ấy cũng không chịu giúp sao? Tu sĩ áo đen, nhìn như hơi hợt vừa hỏi, nhưng mấy người phía sau hắn không hẹn mà cùng tiến lên về lấy đám tu sĩ ngự lên tông. Ý tứ một lời không vừa ý sẽ lập tức động thủ. Mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt nữ tử họ liễu khẽ biến, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên thần sắc cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn. Không chỉ nữ nhân này, tất cả tu sĩ ở đây cũng cảm thấy có một cổ thần thức cường đại lạnh như băng, không kiên nể gì từ trên trời dám xuống về toàn bộ đoàn người bọn họ lại. Mặc dù chưa nhìn thấy người, nhưng cái loại thần thức bất thiện lành thấu xương này, thì bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được. Là tu sĩ Nguyên Anh, người mà các người nói là lão quái vật Nguyên Anh kỳ, là muốn gạt ta chờ chịu chết hay sao? Phụ nhân cảm nhận được thần thức đáng sợ, kinh sợ không khỏi lớn tiếng quát tháo. Hãy bớt nói xàm đi, lập tức chia nhau đào tẩu, có thể chạy được người nào thì tốt người đó. tu sĩ họ tuân, mặc dù trong lòng cũng giận dữ, nhưng rất rõ ràng. Bây giờ các bạn không phải là lúc truy cứu việc này. Sau khi trầm giọng nói, lập tức hóa thành một đạo ô quan, giận đầu bỏ chạy. Người nọ không nhất định là hung thủ sát hại luật sư đệ. Chúng ta có lẽ không cần phải sợ hãi như vậy. Cẩm mì nhò sinh kinh hãi, nhưng lại chần chừ. Sự huynh nếu không muốn giao mạng nhỏ cho người ta, vậy thì thứ cho sư mùi không phùng bồi. Phụ nhân không hề tức giận, lạnh lạnh nhạt nhạt nói, rồi hóa thành một đạo hồng quang, nhằm hướng khác phá không bay đi. Nhà sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, dường mắt bán hận, nhìn đám người quỵ lên môn đối diện, rồi cũng dậm chân bay đi. Ngự lên tông thấp gia tu sĩ khác thế cảnh này, tự nhiên cũng lập tức giải tán chạy trôi chết. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thật sự đáng sợ, làm cho đám tu sĩ này các bạn không dám nảy sinh chút tâm lý đối kháng nào. Đám người này thật là vô dụng, chẳng nhận không giúp được gì, ngược lại còn là mất thời gian chạy trốn của chúng ta. Nữ tử họ liễu dữ tú mi, phi thường tức giận thấp giọng nói. Không đúng. Bây giờ tình hình tốt hơn. Có những người này che chở cho chúng ta. Cơ hội chạy thoát tăng lên không ít. Chúng ta cũng đành trông vào thiên bệnh thôi. Hạm Vân Chi là có vẻ phi thường trấn định. Giờ tay vỗ vào túi linh thú bên hông. Lập tức, một con bạch điệu to lớn xuất hiện trên không trung. Nữ tử họ liễu cùng ngự lên tông tu sĩ khác. Động tác cũng không chầm trễ. Mỗi người một hướng trực tiếp ngự khí đào tẩu. Tất cả cùng thả phi hành linh thú ra. Cũng giống như Hạm Vân Chi, ngự thú mà đồn. Điều này giống nhau duy nhất là những người này tất cả đều một mình chạy trối chết, không có bất kỳ ai chạy về cùng một hướng, vì sợ đông người dễ bị đối phương chú ý. Trong nháy mắt, đời này không còn một bóng người. Dựa theo ý nghĩa của bọn họ, cho dù đoạn tốc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nọ nhanh tới mấy, cũng không có khả năng đuổi theo tất cả, đủ có thể làm cho đại đa số mọi người đào mình. Mà lúc này, hàng Lập đã đuổi tới trong vòng trăm dặm, mới vừa rồi thần thức hắn đạo qua phía dưới. Đã phát hiện ra một đám tu sĩ ma đạo, chạy trốn cùng cảm giác ngạc nhiên. Nhưng sau khi thấy hai đám người không ngờ tứ tán thoát đi, hắn không khỏi nhướng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Trên mặt hiện lên một tia nghiêm trọng, hạng lập hít sâu một hơi, phía sau người vang lên tiếng lười minh, hiện ra được cánh bạch ngân lơ lửng trên không. Ít tà thần lôi trong cơ thể, nhẹ nhàng đót vào trong phòng lười sĩ. Hạng lập trong dây mắt biến mất. Sau một khắc, thần hình đã hiện ra ở địa phương cách đó vài dặm. Tiếp tục thi triển lôi đồn thần thuật như thế này mấy lần, thân ảnh hàng lập thấp thoáng chấp đồng không thôi. Một lát sau, hắn đã tới địa phương mà đám tu sĩ này vừa mới chia tay. Mặt hàng lập không chút thay đổi, nhưng thần thức bất động thanh sắc tỏa ra cảm ứng, lập tức tìm được tất cả các tu sĩ ma đào đang chạy trôi chết. Giờ phút này, xa nhất là một gã đã bỏ chạy được 450 50 dòng, gần nhất là một gã mới chỉ vừa thoát đi được ngoài 10 dòng. Hàng lập cười lạnh một tiếng, rồi lập tức tập trung thần thức vào tên tu sĩ kết đăng kỳ chạy xa nhất. Sau đó, điện quan chợt lóe, biến mất. Chạy trốn ra xa nhất, cũng không phải là tu sĩ họ tuân bỏ chạy đầu tiên, mà là phụ nhân tầm 30 tuổi, có vài phần tư sắc. Phụ nhân này không biết tu luyện công pháp cổ quá gì, nên mặc dù tu vi chỉ có bộ dáng kết đăng sơ kỳ, nhưng giờ phút này hồng quang cháo thể, linh họa khiêu động, lại phản phất như yêu linh trong ngọn lửa. Cả người hóa thành một hỏa cầu lớn, nhanh như điện chớp. Phía ngoài hỏa cầu, từng tia hào quang dài ngắn không đồng nhất, từ trên người phụ nhân xuất ra, thành quang lập lòe. Mỗi lần di chuyển cũng làm cho phụ nhân này trong nhai mắt, độn ra hơn 10 trường, tốc độ cực nhanh, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Mà phụ nhân này trong lòng cũng đang tự đắc. Công pháp của nàng, có lẽ khi đối địch thì so với công pháp định cấp khác thua kém không ít nhân tại đồn thuật, lại là phong họa chi đồn cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa bạn thân nàng tu luyện một kiện pháp bảo phong thuộc tính, phiêu lên đáy, càng làm cho đồn pháp như hội thêm cánh. Nàng tin tưởng rằng, đều nói về đồn tốc hiện nay, thì so với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không thua kém là mấy. Đều nói trong đám tu sĩ chạy trôi chết này, người nào có khả năng bình yên vô sự nhất, không phải là nàng thì là ai. Phụ nhân âm thầm từ nghỉ ngợi, thì trong tay, đột nhiên nghe được thanh âm ầm ầm Mặc dù thanh âm này không lớn, hơn nửa khoảng cách có vẻ đất ta, nhưng làm cho phụ nhân ngây người, không khỏi từ trong đám hồng quang, quay đầu lại nhìn. chương 663, Tung Hoành, Phi Mỹ Trong nháy mắt, khuôn mặt phụ nhân trở nên tái nhợt, kinh hại luống cuốn, nhìn khắp xung quanh. Nhưng sau đó, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại, lấy tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn ba phần, bụi vàng phá không bay đi. Nhưng lúc này đã là chậm trễ, mới vừa rồi phía xa xa không có một bóng người. Nay bỗng xuất hiện một điểm ngân quan chớp động, lúc đỏ lúc không. Chợ ngân quan lần nữa phát sáng thì không ngờ đã đến cách chỉ có trăm trường. Bên trong mơ hồ có một bóng người, trên lưng có hai cánh, đúng là hạng lập đang đuổi theo. Hạng lập nhìn phụ nhân đang bay trong hồng quang, đường tốc cực nhanh, cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Xem ra thiên hạ to lớn, các loài kỳ công diệu pháp, đích xác là không thể biết hết được. Một nữ tu kết đăng kỳ, không ngờ cũng có loại công pháp đường thuật đáng sợ này. Bí công này so với pháp bảo phòng lười sĩ, nói không chừng còn nhanh hơn không ít. Hạng lập tâm lý có chút cảm khái, dần đeo phòng lười sĩ sau lưng, cũng không hề dừng lại một khắc nào. Chỉ thấy ngần sĩ lại một lần nữa di chuyển, hạng lập đã hóa thành một đạo quang hồ, trợt lóe lên, sau đó đã xuất hiện phía trước phụ nhân. Hắn thòng dòng vươn tay, 5 ngón tay khẽ nhất, Nam đạo kiếm quang màu xanh trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra. Phụ nhân mặc cà kinh không còn chút máu, hô to một tiếng: "Tiền bối, xin tha mạng." Tiếp theo, quanh thân hồng quang đồng loạt bùng lên chói mắt, trong dây mắt cùng mấy hào quang màu xanh dung hợp thành một cái vòng ánh sáng màu xanh đỏ dài dằng, vững vàng bảo hồ bên trong. hàng Lập nhíu mày một chút, thản nhiên nhìn nữ nhân này không nói, kết quả nam đạo kiếm khí một đường đánh tới trên màn hào quang. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục truyền tới. Uy lực của vòng ánh sáng thuộc tính phong hỏa này thật đúng là không hề nhỏ, liên tục ngang chặn ba đạo kiếm khí, nhưng đến đạo kiếm khí thứ tư thì trong ánh mắt tuyệt vọng của phụ nhân, khoảnh khắc vòng ánh sáng này đã bị vỡ tung. Phụ nhân này căn bản không kịp thi triển thủ đoạn khác, sau khi bị hai đạo kiếm khí xuyên thủng nơi yếu hại mà chết, hàng lập nhìn thi thể phụ nhân đang rơi thẳng xuống nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay khẽ bắn, một viên hỏa cầu bay ra, thi thể phụ nhân hóa thành cho bùi. Túi trữ vật trên người cùng kiện quan tráo pháp bảo sau cái vùng tay, vững vàng rơi vào trong tay hạng lập. Nếu ta không giết ngươi, thì chỉ sợ đến phiên ma đạo Nguyên Anh Kỳ lão quái vật, lại đùa giết ta. Hạng lập thở dài một tiếng, quanh thần lội quan chấp động, rồi lời hướng thần thức, tập trung vào những tên còn lại đang bỏ chạy. Mục tiêu lúc này đây là tất cả các tu sĩ có tu vi trung bình, cạp thầm nhất là tên tu sĩ áo đen kia, tu vi đã đến kết đang trung kỳ định phong. Bộ gián lập tức muốn tiến vào kết đăng hậu kỳ. Có điều, hàng lập trên đường truy đuổi đã bộ túi linh thú, thả ra rất nhiều tam sắc về kim trùng. Sau đó, hắn dùng thần niệm dẫn dắt, tất cả các phi trùng lập tức ngân tụ thành mười mấy thanh tam sắc phi kiếm, phân biệt đuổi theo hướng các tu sĩ trúc cơ kỳ đang lựa mạng bỏ chạy. Những người này tu vi nông cạn, đồn tốc cũng chậm hơn, hàng lập lại muốn nhất nhất diệt sát bọn họ, dùng đám linh trùng biến hóa thành phi kiếm đủ có thể đồng thời hạ sát bọn họ. Về phần vài tên tu sĩ kết đan Thì hắn tự mình đến thu thập Dù sao, những người này đồn tốc không chậm Nếu chỉ dựa vào lên trùng đuổi theo Sợ rằng không có gì nắm chắc Tại vì đồn tốc của vẻ kim trùng Tại khoảng cách ngắn còn có thể đuổi kịp. Một khi chạy khoảng cách xa như vậy Thì lực bất tòng tâm Tu sĩ áo đen cướp dẫm lên một ô OH hắc đoạn nhận phát sáng Sắc mặt âm trầm buồn bực quay đầu chạy đi Lần này đi ra ngoài tìm hung thủ sát hại lục sư đề không nghĩ tới lại đụng đầu với tu sĩ Nguyên Anh, xem ra lục sư đệ kia không biết có phải do tên tu sĩ này ra tay tiêu diệt hay không, nhưng khẳng định là có quan hệ tới đám tu sĩ ngự linh tông. Mà xem ra, đám ngự linh tông tu sĩ vừa thấy người nọ đuổi theo phía sau, so với bọn hắn bộ dáng càng hoảng loạn hơn, cỡ đến 89 phần 10 do đám ngự linh tông trêu chọc cười ra, mà bọn họ lần này xem như bị mắc vạ lây. Đối phương có ý đồ bất thiện, Tám chín phần mười là muốn giết người diệt khẩu. Hắn thật đúng là không muốn vì vậy mà phải chạy. Bớt quá, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, dính dáng đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì chuyện lục sư đệ bị sát hại sẽ không còn là chuyện bọn hắn có thể xử lý. Sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo sư phụ, làm cho lão nhân gia đích thần xuất mã mới được. Đối phương dám không kiên để gì truy sát mai đạo kết đang tu sĩ bọn hắn. Người này chắc không phải là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ của thế lực khác, Mà là tán tu qua đường Nếu không Sao lại không có một chút kiên kỳ Đối với thế lực ma đạo khổng lồ như vậy Tu sĩ áo đen Đang âm thầm lo lắng Thì đột nhiên từ mặt bên Truyền đến một tràng sấm sét quá dị Thành âm lúc cao lúc thấp Tu sĩ áo đen giật mình kinh hãi, Vội vàng cảnh giác quay đầu nhìn lại Kết quả trước mắt Chỉ thấy ánh thanh quang chợt lóe, Sau đó không còn biết gì Hàng lập mặt không chút thay đổi khẽ vẫy tay triệu hồi thanh sắc cửa kiếm Mang thi thể từ xa Người này mặc dù đang lúc phi độn, còn cẩn thận mở ra vòng ánh sáng hộ thân, nhưng dưới cự kiếm do thanh trúc phòng vân kiếm biến thành thì không chịu nổi một kích. Vòng ánh sáng hộ thân này tự như là giấy bạc, bị một kích phá tới không chút tác dụng ngăn cản nào. Bây giờ, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa, được hai khối bích lục khô lâu dẫn dắt, đám tu sĩ cầm y thần sắc hận trương, quay đầu nhìn trái nhìn phải không ngừng. Hắn rất rõ ràng, đừng tưởng một mạch chạy ra cự ly xa như vậy. Hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ cũng không ngay từ đầu truy đuổi, nhưng chỉ cần hắn đang còn nằm trong vùng bao phủ thần thức cường đại của đối phương, thì bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bị đối phương đuổi giết. Bởi vậy, hắn vừa toàn lực phi đồn, vừa tận lực triển khai toàn bộ thần thức, tim đập thịnh thịnh. Kết quả là khi tâm thần hắn cảm giác bất an, vừa quay đầu nhìn thì trái tim chợt trầm xuống. Chỉ thấy cách đó không xa, trên không trung, không biết từ khi nào đã xuất hiện một gã thanh niên hơn hai mươi. Một thân đàm thanh nho sang, ôn hòa nhìn hắn cười cười, lộ ra một hàm răng lệ lệ sáng lên như tuyết trắng. Tu sĩ cầm y lập tức vùng tay bỏ chạy, nhưng thanh niên nọ vẻ mặt ôn hòa nói. Đạo hữu chạy trốn lộ trên da như vậy thật sự là rất cực khổ, hay là để hạng mổ tống tiễn đạo hữu một đoàn đường? hàng lập nói xong thì tay áo vung lên, vô số kim điểm từ trong tay áo bay ra, trọng nháy mắt, hỏa thành một đóa kim vân thật lớn che phủ đất trời, lạnh lùng đập xuống phía dưới. Tu sĩ cầm y chỉ còn kịp kêu lên một tiếng đi thảm, rồi lập tức ngay cả người lẫn pháp bảo đều bị Kim Vân cắn nuốt Một lát sau, đó Kim Vân lần nữa bay lên, không gian chỗ vừa rồi trống trơn. Tu sĩ cầm y cứ như vậy mà biến mất khỏi nhân gian. Phệ kim trùng tiến hóa, quả nhiên so với ban đầu lời hại hơn nhiều. Ngay cả pháp bảo cũng chỉ trong phút chốc đã bị cắn nuốt sạch xẻ, sấn danh, không có gì là không thể thôn về Hạng lập nhìn thấy tình hình như vậy, thần sắc không thay đổi. Nhưng trong miệng lại thì thào tự nói vài câu Sau đó, hạng lấy ra một túi linh thú từ trong tay áo Đám vệ kiên trùng màu vàng này Sau khi xoay quanh vài vòng tại không trung Mới lưu luyến bay vào trong túi Điều này làm cho hạng lập cho mày Tâm lý thở dài Đám trùng tự này, ngày cường đại Thì không chơi chúng nó, cũng không dễ dàng Giống như lúc trước Điều này làm cho hạng lập hơi có chút cuộc hứng Tiếng xâm xét nổi lên Hạng lập biến thành ngân quan, biến mất trong không trung Hàm Vân Chi cười trên lên cầm trắng loạn hóa thành một đạo bạch hồng dài chừng 3-4 trường, vội bàn phi độn về phía trước. Giờ phút này, nàng cùng lên cầm hòa thành một đạo bạch quang nhu hòa, trong đó hiện lên khuôn mặt trắng noãn như ngọc, cũng tăng thêm vài phần hơi thở thánh khiết. Chỉ là hiện tại, nàng hàng mi nhíu chặt, trong tay cầm một cái đĩa ngọc màu lục lớn bằng bàn tay, cẩn thận xem xét không ngừng, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm bất định trên địa ngọc trong suốt sáng lòng lanh xanh biếc ẩm ướt hai bên vành đĩa có nhiều thường cổ phù văn màu vàng bạc cùng một ít minh ấn hòa vàng thâm ảo tản ra lên lực lục sắc kinh người vừa nhìn đã biết không phải là kiện gì bảo tầm thường mà ở trung tâm địa ngọc nơi đã bóng loáng trong như gương có bảy tám quan điểm hồng sắc lúc ẩn lúc hiện lấp lóe không ngừng phản phất như màu đỏ của huỳnh quang hòa trùng nhưng đằng lúc này một quan điểm sau so một lúc lấp lóe bỗng nhiên từ tâm địa biến mất Hạm Vân Chi thế cảnh này, cắn lạng môi đỏ mỏng, trên mặt hiện ra một tiêu ưu sắc, rồi ngưng thần nhìn chằm chằm bảo vật trong tay, mắt không chớp một cái. Nhưng một lát sau, lại có thêm hai điểm hồng cũng chợt hiện lên một chút, sau đó cũng từ mặt địa ngọc biến mất. Nét mặt tú lệ băng khít của Hạm Vân Chi rốt cuộc thần sắc đại biến. Sau khi các điểm hồng trên địa biến mất, thì cũng chỉ còn lại hai quan điểm có chút lấp lóe không ngừng. Trừ ta cùng liệu Thương Muội thì bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ. Chẳng lẽ người này có phần thân thuật, hay là có thần thông gì khác khó tin? Xem ra, hay là ta đã quá coi thường thần thông của lão quái nguyên anh kỳ. Phạm Trường tu sĩ Quỷ Linh môn cũng không biết ở nơi nào. Biết trước như vậy, tốt hơn hết là mọi người tập hợp lại cùng nhau cùng người này đánh một trận. Hàm Vân Chi dịu dàng khẽ vén mái tóc trên trán, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ lẩm bẩm. Thành âm thấp gần như không thể nghe thấy. chương 664 Lục giật Sương Công Vì vậy, nàng thu địa ngọc trong tay, sau khi hít sâu một hơi, khẽ nhét môi, một viên quan châu trong suốt từ trong miệng bay ra. Hạt châu này quay tròn trước mặt hàm Vân Chi, sau đó rơi xuống đỉnh đầu con chim to lớn, cố định bất động trên đầu nó. Hai tay nữ tự này bắt một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng để một cái về hướng hạt châu. Viện chậu phát ra hào quang trái mắt, cùng lúc con lên cầm vương cụ kêu một tiếng dài, hai cánh rùng lên, vẽ ra vệt dài màu trắng, từ tại chỗ bắn nhanh ra, tốc độ thoát ra nhanh hơn gấp rưỡi so với ban đầu. Chẳng qua, nhìn hàm vân chi khi pháp quyết trên tay còn chưa thu lại, sắc mặt đã trắng mệt, liền biết loại bí thuật này là một loại công pháp rất hao tổn nguyên khí. Nhưng hiện tại, hỏa sắc thân ngay trước mắt, nàng tự nhiên cũng bất chấp mọi thứ. Nữ tử này vừa mới thi triển bí thuật không lâu. Đột nhiên phía sau có tiếng sấm truyền tới, Mặc hạm vân chi cả kinh, biết địch nhân đốt cuộc cũng đuổi theo. Nhưng bây giờ tốc độ của loại đường thuật này đã là nhanh nhất mà nàng có thể thi triển đổi, trừ bởi vàng gia tăng một vòng bảo hộ trên người cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao lúc trước hạm vân chi bị bốn kết đan dễ dàng nên thần thông công pháp tu luyện thật sự không có uy lực lớn. Kết quả sau khi tiếng sấm vàng lên, một đạo ngân hồ chợt lóe lên bên cạnh nữ tử. Tại hơn 10 trường trước mặt nàng, hiện ra một bóng người, trên lưng có hai cánh, thành quang chấp động, không cách nào thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng bóng người không nói hai lời liền khoát tay. Mấy đạo thanh hồng cho mắt bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt hàm Vân Chi, lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm chặt mắt chờ chết. Ồ, là cô sao? Thân ảnh người nọ, sau khi lít mắt nhìn hàm Vân Chi, không khỏi kinh ngạc kêu lên, lập tức vùng nắm tay, thành mang liền biến mất. Hạm Vân Chi cảm thấy kỳ quái, đang lúc muốn ngừng thần nhìn kỳ đối phương. Nhưng điện quan cùng tiên sấm quanh thân ảnh người nọ lại hiện lên, trọng nhai mắt biến mất tại chỗ. Hạm Vân Chi không khỏi ngờ ngơ, nhưng sau một lát trì hoãn, tiếng sấm lại từ phía sau phát ra. Tâm tình được tự liền trầm xuống, vội bàn quay đầu muốn xem một chút, nhưng vòng bảo hộ bột một tiếng bị nghiền nát, theo sau là một kim hồ cực nhỏ bắn đến trên người. Lập tức, Hạm Vân Chi cảm thấy toàn thân tê rần. Thân thể không thể không chế, ngã xuống. Cùng lúc đó, nàng mơ hồ cảm thấy, mình được một người ôm lại. Một luồng khí tức nam tự sông vào trong mũi, hạm vân chi nội giận, nhưng liền hôn mê bất tỉnh. Hạng lập nhìn nữ tự trong tay, mặt lộ ra vẻ cười khổ, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Không biết qua bao lâu, hạm vân chi từ từ tỉnh lại, dưỡng mắt, liền nhìn thấy bầu trời xanh không mây. Nàng cả kinh vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên một ngọn tiểu sơn vô danh. Một bên cách đó không xa, một con bạch điệu to lớn thành thật nằm sấp một bên, bộ dáng dường như cũng hồn mê bất tỉnh. Hạm vần chi bồi vang nhìn lại, mày là con chim này chỉ bị hạm một cái cấm chế đơn giản, rất dễ dàng giải khai. Nữ từ lúc này mới yên tâm thức tỉnh lên cầm, sau đó cử lên nó bay lên trời, nhìn xung quanh một chút. Xung quanh chỗ nàng bị chế trụ, dường như không có gì động gì, mà xem thời gian có vẻ cũng không qua bao lâu. Mặt Hạm Vân Chi lộn vẻ mờ mịn hồi lâu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Mặt khẩn trương, vội bàn kiểm tra quần áo thân thể trên người. Kết quả là hết thảy bình thường, cũng không có trải qua chuyện gì đáng sợ. Hơn nữa túi trữ vật trên người cùng dị bảo trong tay cũng vẫn nằm chỗ cũ, nhìn tự như không ai di chuyển qua. Lúc này Hạm Vân Chi thật sự ngây người. Đối phương chẳng những không giết nàng, cũng không có xâm phạm nàng chút nào. Chuyện này là như thế nào? Nàng có chút hồ đồ. Hạm Vân Chi đột nhiên do tới trước khi mình bất tỉnh, đối phương đã phát ra một tiếng kinh ngạc, thần sắc trên mặt liền kinh nghi. Chẳng lẽ tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thật sự có biết nàng, hoặc có thể là một người không thân quen của nàng, nhưng là trong trí nhớ, ngoài trừ một ít tổ sư ngự linh tông, đối với tu sĩ Nguyên An Kỳ của tông môn khác, căn bạn nàng không thể gặp ai. Đáng tiếc, động tác người nọ quá nhanh, căn bạn không thấy rõ khuôn mặt, vóc người cũng cực kỳ bình thường, không có chút đặc điểm nào. Âm thanh duy nhất phát ra, cũng chỉ là một tiếng kinh ngạc mà thôi. Càng bạn không thể nào nhận biết được. Hạm Vân Chi kinh ngạc, ngậm nghỉ nửa ngày, vẫn không có chút kết quả nào. Có điều, nàng vuốt trong ám một cái, lấy ra một cái đĩa ngọc xanh biếc. Tiếp theo, tay nàng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Liền sau đó, một đào pháp quyết màu trắng xuất hiện, đánh tới trên đĩa ngọc. Lập tức, một trận lục quan trong bảo vật chớp động. Một điểm ánh sáng màu đỏ phát ra từ bên trong. Chứng kiến việc này, Hạm Vân Chi mày. Nghĩ tới tình hình lúc trước trong khoảnh khắc, mình bị đối phương cấm chế, nàng cảm thấy sợ hãi. Đối vị liệu sư mùi kia của nàng cũng không bị giết, hẳn là đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của bảo vật. Mà khi nãy nhìn thấy bộ dáng cay độc của đối phương như vậy, phỏng trường phần nhiều là đã bị giết. Hạm Vân Chi thở dài một hơi, thu hồi bảo vật, không chế linh cầm bay khỏi nơi này. Tại một nơi khác, hàng Lập đang ôm một nữ tử tuổi còn trẻ, hóa thành một đào cầu vòng bay đi. Cuối đầu xem xét đại bị nữ thầm mát xinh tươi trong lòng, thần sắc hắn vẫn như thường, không chút biểu lộ gì. Cách đó không lâu, sau khi hắn đánh ngất hàm vân chi, liền lập tức đổi phương hướng, đuổi theo một vị nữ tu ngự linh tông khác. Kết quả khi đối phương vừa thấy hạng lập đuổi theo, hòa dùng liền thất sắc, thả ra một đám phi thiên ngộ công lớn khoảng một thước. Còn đất này không giống những con bình thường khác, bản thân phát ra ánh sáng màu đen, lưng mọc ra hai cái cánh màu trắng. Lúc bay đa từ túi linh thú, liền phun đa bằng xương màu trắng, hung ác dị thường. Hàng lập thấy vậy, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng lại mừng rỡ. Đám đếch hung ác này, nếu không nhìn lầm, chính là kỳ trùng lục giật xương công, xếp hạng thứ 18 trên bảng Loại đếch này cũng giống về kim trùng của hàng lập, đều là thường cổ linh trùng thời kỳ hoang dã. Nghe nói, chúng có được một bộ phận huyết thống chân long thuộc tến băng, một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành, lưng liền sinh đa sáu cánh. Phùng đa hàng khí đều để bao trùm trăm dặm đóng băng vạn vật chẳng qua mấy con đất này cũng giống với về kim trùng lúc đầu rõ ràng đều là ấu trùng hàng khí được phun đa đối với tu sĩ bình thường có lẽ khó có thể ngăn cản được dùng đối với hàng lập đã luyện hóa một ít kìm lam băng nh Diễm căn bản không đủ để gây khó khăn lúc này hàng lập thi triển công pháp không khách khí dễ dàng thu vào trong tay áo làm cho được tự kinh hoàng mặc không còn chút máu nhân cơ hội này Hắn lười đồn một cái, không chế nữ tử, làm cho hôn mê. Mất đi thần thức không chế, mấy con rết đang bay liền từ động bay trở về trong túi linh thú. Hàng lập nhìn nữ tử xinh đẹp trong tay, thần sắc chần chừ Giết chết nữ tử này chỉ là chuyện nhấc tay. Nhưng nếu như vậy, lục dục xương công sẽ không thể lấy được. Bởi vì hệ là tu sĩ sử dụng linh trùng, vì sợ sau khi bị bỏ mình ngoài ý muốn, linh vật đều bị cừu gia lấy được, nên đều hạ cơm chế nhận chủ, sau đó lại hạ cơm chế tự bào một khi chủ nhân ngoài ý muốn mà chết, nguyên thần tiêu tan, linh trùng cũng sẽ từ bào theo. đương nhiên, nếu tu sĩ tự giác biết đại hán đã tới, hoặc là muốn truyền linh trùng lại cho môn đồ, tự nhiên sẽ loại bỏ cấm chế này. về kim trùng của hạng lập cũng là được bỏ loại cấm chế này. hạng lập muốn có thêm đám trùng rết này, hiện nhiên không thể nhận tâm xuống tay hủy hoa. hơn nữa, hạng lập cũng có một ít từ tâm đối với bí thuật không trùng của ngự linh tông. dù sao. Ngự lên tông vốn là lấy việc sử dụng linh trùng linh thú mà nổi tiếng cả thiên nam, đối với khống trùng đạo khẳng định có rất nhiều chỗ độc đáo. Về kim trùng của hắn cũng rất cần cấm chế bí thuật để tăng mạnh khống chế. Nghĩ tới đây, Hàn Lập dán vài đạo cấm chế trên người đội tử để làm cho đối phương không cách nào tỉnh lại trong thời gian ngắn. Sau đó, hóa thành một đạo thanh hồng ôm đứa tử bay đi. Về phần Hàm Vân Chi, việc này làm cho hắn nhớ tới tiểu mùi dịu dàng năm đó, nên Hàn Lập không cách nào nhận tâm xuống tay. Trùng quy, bạn tên hắn không phải là một người trở mặt vô tình, không thể làm gì khác hơn là để nữ tử này lại không để ý tới. Dù sao hàm vân chi cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, cho dù có trở về, phòng chừng cũng không thể nào nói được gì. Mà hắn chỉ cần bay nhan về khê quốc, cho dù cuối cùng chuyện bị bại lộ, ngự lên tông cùng quỷ lên môn sao có thể bắt được hắn chứ? Dù sao thiên đạo minh cùng ma đạo là quan hệ đối định. Vài năm trước, thiền sắc tông tông chủ từ bệnh ra tay đại náo tại thánh địa Vân Mộng Sơn của ba phái, cũng làm cho ba phái phải ngầm bồ hòn. Đối với người không may bị đối phương bây khốn hoặc bắt sống, hai thế lực lớn cũng chỉ có thể qua lại cười cười, kiên kỳ mà thôi. Điểm này, trong lòng hàng lập cũng biết rõ ràng. Kế tiếp, hãng liền liên tục bay trở về không ngừng một khắc, không muốn bị chặn lại trong phạm vi thế lực của mấy lão quái nguyên anh kỳ của ma đạo. Nghĩ như vậy, bất giác Hàng lập liền đồn quan nhanh hơn. Tường 665 ngũ hành lên anh Vài tên đệ tử đắc lực của hắn đồng thời bị giết. Điều này làm cho lão ma Nguyên Anh Kỳ Đang bế quan, không thể xem như không biết. Lúc này không nói một lời Thả đà mấy đạo phù truyền tin Cấp cho tất cả phân đàn quỷ linh môn Tại Việt Quốc phát ra tin tức Lập tức tra rõ chuyện Mấy tên đệ tử bị ngộ hại. Hắn muốn tự thân xuất mã Xem một chút rốt cuộc là ai phía sau giảm hạ độc thủ đối với môn hạ của Toái Hồn môn. Có điều hành động của hắn rõ ràng là chậm một bước. Không chờ Ma Đào quỷ lên môn tìm tới, Hạng Lập đã bay khỏi Việt Quốc, bắt đầu đi ngang qua Nguyên Vũ Quốc. Cuối cùng về Toái Hồn dân nhân dân này không thu hoạch được gì, chỉ đài khái biết mấy tên đệ tử của mình bị một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không biết tên tiêu diệt. Đối phương đã rời xa Việt Quốc, khiến cho hắn đội trận lôi đình, mà hơn 10 ngày sau. Hạm Vân Chi cùng ủ rũ trở về kỳ linh sơn tại Thiên La Quốc, quỷ trước gian thạch thất đen nhánh, nói là chuyện đã trải qua một lần, tự mình thịnh tội lão giả trong thất. Các người tại ngoài mấy trăm dặm đã bị đối phương phát hiện, tất cả những người khác cùng tu sĩ quỷ linh môn đều bị tiêu diệt, chỉ có người bình yên thoát ra. Trong lời nói của lão giả mang chút tia cổ quái, không sai, sư bá, Vân Chi cùng đám người liệu sư muội chia nhau chạy trôi chết. Kết quả chỉ có một mình ta có thể chạy thoát Những người khác không rõ nơi nào Không biết trường còn chưa gặp phải đậu thủ Hàm Vân Chi không biết Tại sao mình lại giấu nhiếm bị Tu Sĩ Nguyên Anh không biết tên kia Từ hồ bị nhận ra nàng mà thả đi Chỉ Hàm hồ là nói mình chạy thoát Người nọ nếu có thể giam cầm một linh anh Hiện nhiên tám chín phần là Tu Sĩ Nguyên Anh Nhưng có thể ở ngoài trăm dặm phát hiện hành tung của các ngươi, Việc này có thể rất đáng sợ Theo ta được biết Tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, cả thiền nam, căn bản không có mấy người. Chẳng lẽ thật sự là một trong mấy lão bất tử này? Thành âm lão già trầm xuống, mang theo một tia kiên kỳ. Cái này, sư địch không rõ ràng, bởi vì thần thức đối phương thật sự cường đại, nên còn không dám đuổi theo đối phương. Chỉ có thể từ xa cảm ứng được người này rời đi Việt Quốc, xuyên qua nguyên vụ bay về phía Bắc. Bởi vì phía trước là thế lực của chánh đạo cùng thiên minh đạo, sư địch không dám đi theo. Cuối cùng cũng không biết được đối phương là người phương nào, không thể làm gì khác hơn là quay về buồn tân thịnh sư bá thứ tội. Người không làm sai thì có tội gì? Nếu người nọ thật sự là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù là ta tự mình tới đó cũng vô dụng như nhau, người có thể sống sót trở về đã là không dễ dàng. Lần này cũng là do ta lo lắng khổn chưa toàn, vẫn tưởng rằng dựa vào bí thuật cảm ứng của người cùng Liệu Ngọc cũng đủ để tra đoạn chi tiết đối phương. Lại không hề nghĩ rằng Đối vương có thể là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hôm nay, người nọ đã chạy xa như vậy, cho dù mật thuật của ngươi có thần nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào cảm ứng được chỗ của liên Anh. Việc này tạm thời cho qua, ngươi hãy đi xuống nghỉ ngơi. mà khác, hình như nghe nói, hàm sư đệ đã xuất quan, người qua nhìn hắn một chút đi. Lão già trong phòng thở dài một hơi, chầm đại nói, Đa tạ sư bá đại lượng, sư đệ trước xin cáo lui. Hàm vân chi xá một cái, trong lòng nhẹ nhõm sau đó cung kính lùi xuống. Chứng kiến thân ảnh hạm Vân Chi dần dần đi khuất, lão già trong thạch thất im lặng trong chốc lát, sau đó quay về hướng không có bóng người, mở miệng một cách khó hiểu. Người nhìn sư mùi người nói, là thật hay là già đây? Thật sự là lão già nguyên anh hậu kỳ này bắt đi lên anh không? Phải biết rằng, cái loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể để cho con nhỏ Vân Chi may mắn chạy thoát? Thanh âm lão già không mang theo một chút cảm tình, phản phất như biến thành một người khác sơ bá, mới vừa rồi ta dùng bí thuật cảm ứng trái tim hàm sư bụi một chút, mặc dù không thể nói hoàn toàn bình thường, nhưng đại bộ phần thời gian là yên ổn, chỉ khi nói tới đoạn chạy thoát thì trong lòng mới có chút hỗn loạn, ta phòng chừng chỗ giấu giếm, hơn phân nữ là có liên quan đến chuyện này. Theo câu hỏi của lão già, một nhân ảnh trong thạch thất chợt lóe, hiện ra một gã trung niên mắt to mày rồng cung kính nói với lão già, hm, ta cũng nghĩ như vậy, nếu nàng không phải là hậu nhân của hàm sư đề. Như thế nào ta lại để nàng rời đi dễ dàng như vậy? Bạn không, phải sử dụng siêu hồn thuật, nhìn xem, rút cuộc nàng ta giấu giếm điều gì. Bây giờ không nhìn mặt Tăng, cũng phải nhìn mặt Phật. Cũng vì e ngại quan hệ với hàm sư đệ, loại thuật pháp thương tổn thần thức độc địa này, thật không thể tùy tiện sử dụng trên người nàng. Dù sao, nàng ta là hậu nhân của hàm sư đệ, bình thường rất được yêu thương, thậm chí vì muốn làm cho nữ tử này kết đan không tiết đại hào nguyên khí thi triển nghịch thiên đại pháp tề tụy dịch kinh cha nàng nếu thứ mà nàng giấu dím không phải trọng yếu ta cũng chẳng muốn trì cự việc mộc lên anh đeo vào tay lão già này mới thật sự là chuyện phiền toái may mắn là lần này chỉ mất đi mộc lên anh hạ lên anh khác vẫn bình yên với mộc lên anh ta còn có một cái dự bị mặc dù hơi thiếu một chút nhưng tạm thời trước hãy bồi dưỡng thật không biết có thể đợi được tới ngày ngũ hành lên anh tề từ hay không và thở dài một hơi, có chút buồn bực. Bí pháp ngũ hành Linh anh này, nguyên vốn là một đại bí thuật thần thông thất truyền nhiều năm, nếu không phải vài năm trước, trong lúc vô ý sửa bá luyện chế ra thổ lên anh, sợ rằng bây giờ bổn tông còn không thể có lại được ngũ hành lên anh. Chỉ cần tất cả linh anh đều chuẩn bị hoàn toàn, liền thi triển bí thuật, làm cho linh anh dung hòa cùng một thể với đệ tử bổn môn, không bao lâu, ngự lên tông chúng ta sẽ có thêm năm tu sĩ nguyên anh. Đủ có thể cùng hoang hợp tông, tràn đùa vị trí đứng đầu ma đào. Có điều, đám tu sĩ này, mặc dù có được thần thông của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chính thức lại không có được thọ mệnh của tu sĩ Nguyên Anh. Thật sự là một chuyện đáng tiếc. Về phần mật Linh Anh bị mất, nguyên vốn là Linh Anh được luyện hóa sớm nhất, là một thứ rất hung hạn. Nghe nói trước kia, từng cắn nút nguyên khí của tu sĩ Nguyên Anh bồn tông, thật sự dị thường bạo ngược, khó có thể thuận phục. Nếu muốn hợp thể, cũng khó có thể thành công, bị mất đi. Trái lại là chuyện may mắn. Người trung niên chẩn chạc nói. Hừ, lời người nói ta sao không biết chứ? Không biết một linh anh nọ hơn ngàn năm trước gặp cơ duyên xạo hợp gì, lại tự sinh ra thần trí, lại len lén ẩn vào tàn kinh của người linh thông chúng ta, rình coi nhiều bí thuật công pháp, làm cho thần thông tăng lên, thoát lì cấm chế được một chút. Nếu lúc ấy, không phải bởi lúc có một vị trường lão nguyên anh hậu kỳ tòa trấn, liền thi triển đại thần thông chân áp xuống, thiếu chút nữa liền gây ra thành đại hòa. Có điều cũng bởi vậy, ta phỏng chừng nếu có thể dung hợp Linh Anh, sợ rằng vì đệ tử hợp thể kia liền có thể được thần thông của Nguyên Anh trung kỳ không phải là không có khả năng, nên tự nhiên không muốn bỏ qua dễ dàng. Đó tới đây cũng là buồn cười. Trước khi dung hợp Linh Anh, không thể làm cho pháp lực ngũ hành Linh Anh gia tăng, ngược lại phải làm suy yếu đi tu vi của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan khi dung hợp Nguyên thần của đệ tử trong tùng môn không bị cắn nuốt. Nếu không, ta cần gì bảo hiểm cho ngươi, mang theo Mộc Linh Anh, đi tới kiện Kim Cốc, tiếp nhận Kim Phong tẩy thể chứ. Lão giả bình tĩnh nói, nhưng thì tiếc hận trong lời nói vẫn phi thường rõ ràng. Nam tự trung đi nghe vậy muốn mở miệng khuyên cái gì, nhưng khi nghĩ lại, thì mặt lại mang về cười khổ không thôi. Hơn một tháng sau, hàng lậu đốt cuộc cũng đến khệ quốc, trở lại đồng phụ của mình. Lúc này, Hàng Lập mới thở phạm một hơi, đem nữ tử họ liễu vào trong tình thất, trước hết đi xem mộ phái linh. Thấy nữ tử này đang còn trong thời kỳ bế quan tu luyện, trong lòng hắn rất là hài lòng, sau đó lại đi bái phòng hai vị trưởng lão, để cho đối phương biết hắn đã trở về. Hai người lão già tóc bạc vừa thấy Hàng Lập liền rất là cao hứng, hỏi Hàng sơ qua vài câu tình huống ra ngoài của Hàng Lập lần này. Hàng Lập nói sơ qua... Chỉ là nói trên đường đã dứt bài tên tu sĩ kết đan quỷ lên môn cùng Ma Diệm Tông. Kết quả, hai vị này đều không lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại còn lớn tiếng khen hay. Xem ra, hai người này đối với chuyện lần trước, chánh mà lượng đạo tính kế bọn họ vẫn ghi hận trong lòng. Đặc biệt là lão già tóc bạc, lúc đầu vì mạng sống không thể không thi triển một loại bí công bảo vệ tính mạng, khiến cho nguyên khí bây giờ vẫn còn đại thương, chưa hoàn toàn hồi phục. Hành động này của hàng lập cũng xem như thay bọn họ trả thù. Thấy tình hình này, Hàn Lập càng thêm an tâm, sau khi trò chuyện được ngày liền trở về đồng phủ. Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ xem xử lý vị đại mỹ đường áo trắng kia như thế nào. Nữ tử họ liệu trong mê man từ từ tỉnh lại, đôi mắt sáng mới vừa mở ra, liền thấy một khuôn mặt tiến đến trước mặt nàng, thì không khỏi kinh hãi, bụi vàng lùi ra sau mấy bước từ vào trong tường đá. Lúc này nàng mới phát hiện, chủ nhân của khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mị hơn 20. Đàn thản nhiên cười, mà xung quanh nàng dường như hoàn toàn bị phong bế trong mật thất. Nơi đây, ngoài trừ một cái bộ đoàn hình tròn, cũng không có thứ gì khác. Đạo hữu đã tỉnh rồi, nếu không có chuyện gì, hãy theo ta đi gặp chủ nhân. thiếu phụ cười hì hì nói. Chủ nhân, hắn là ai? Đây này là địa phương nào? Liệu ngọc nhất thời còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra? Một mạng hỗn loạn trong đầu chần chờ hỏi. Đạo hữu hãy đi theo thiết thân, chẳng phải sẽ biết sao? Về phần nơi đây, chính là Vân Mộng Sơn trong khề quốc. Ta nghĩ hẳn là đạo hữu biết mình ở nơi nào. Ngân Nguyệt nhìn thân thể cao gầy của nữ tử từ trên xuống dưới, chồng ra nói. Khề quốc, Vân Mộng Sơn, các ngươi là người của thiên đạo minh. Liệu Ngọc đánh giá sơ qua, liền lập tức nghĩ ra la lịch của đối phương, thần sắc không khỏi biến đổi, thất thanh nói. chương 666, Liệu Ngọc Tốt, tiểu nữ cũng muốn gặp mặt vị tiên bối này phiền đạo hữu dẫn đường. người từ áo trắng cũng không phải là thu sĩ tầm thường, rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường. ngật Nguyệt mỉm cười, liền nhẹ nhàng đi ra từ tỉnh thất. người từ áo trắng yên lặng theo sau. một lát sau, hai người đã tới trước đại sảnh. hàng lập đang ngồi trên ghế đá, hai mắt trong suốt, đang nhìn một quan tráo thật lớn trong đại sảnh. bên trong có một con linh thú cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào trong quan tráo, nhưng cơ chế thuộc tính thổ này vẫn không chút sức mạnh. Phản phất giống như một khối đá. Liệu Ngọc cẩn thận đánh giá linh thú nọ, chỉ thấy hình thể linh thú này tự giống như thanh ngư, trên lưng có lần giáp, đúng là một con thiết tê thú hiếm thấy. Mặc dù loại linh thú này không phải là thường cổ gì chuẩn gì, nhưng cũng là một linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên giới. Hình như lúc trước phó gia tại nguyên vũ quốc mới diệt tộc, cũng có một linh thú tổ truyền như vậy, nghe nói có thể lực địch tu sĩ kết đan trung kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là con linh thú này? Nói như vậy, thật sự là người trước mặt này đã diệt cả phó gia, sau đó đoạt được linh thú này. Liệu Ngọc đối với hành động tàn nhẫn của Hàng Lập, trong lòng âm thầm kinh hãi. rời bào trên tay, một vị tu sĩ Nguyên Anh như vậy thật sự là lành ít dữ nhiều. Có điều, nàng nhìn tuổi Hàng Lập cũng còn rất trẻ, cũng thầm kinh nghi. Dù sao, tu sĩ Nam Tự cũng ít người tu luyện công pháp có công hiệu trú nhang. Sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Cơ bản cũng là có hình dáng trung niên. Đương nhiên, dạng trung niên này cũng là dạng ba bốn trăm tuổi rồi, bởi vì cảnh giới càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm. Cho nên tu sĩ tại tu tiên giới, một ít lão giả xưng hô, một vài tu sĩ trung niên là sư thúc sư tổ, cũng không có gì là kỳ quái. Lúc này, Ngân Nguyệt đứng trước mặt hàng lập nghiêm nghị nói. Tụ nhân, đạo hữu ngự linh tông đã được mang tới. Được rồi, người trước hết hãy lùi ra. Hàng lập gập đầu tùy ý nói vâng thưa chủ nhân ngự nguyệt tự biết khả năng biến thân của mình không dài hàng lập mới cố ý nói như vậy lúc này mặt mang ý cười lặng lẽ lui ra liệu ngọc bất an đi tới trước mặt hàng lập nhẹ nhàng xá một cái sau đó liền ôn nhu đứng một bên có vẻ rất nhu thuận hàng lập lạnh lùng liếc mắt nhìn người tử sau đó lại quay đầu nhìn về thiết kê thú trong quàng tráo ngón tay điểm một cái một đạo điện hồ cực nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra trực tiếp xuyên thấu qua quàng tráo kích tại thân hình của linh thú, cả người thiết tệ thú nhảy lên, một tiếng gào thét vang ra, phụ, một tiếng ngã lăn ra, bốn chân không ngừng quậy đạp, không cách nào đứng dậy. nhìn thấy một kích của hàng lập đã dễ dàng đánh cường thế linh thú ngã xuống, vẻ ôn nhu trên mặt liễu ngọc thay biến, nhưng lập tức lại làm như không có chuyện gì. nhưng thần thức hàng lập cảm ứng được rất rõ ràng, là bờ đồi chống ngực đời tử này có đập nhanh hơn. lúc này ánh mắt hàng lập mới một lần nữa quay trở lại trên người được từ áo trắng bình tĩnh hỏi đạo hữu tên gọi là gì vì sao vô duyên vô cớ theo dõi ta nếu là tu sĩ quỷ linh môn cùng ma diệm môn mà tới tìm ta thì cũng rất bình thường nhưng người linh tông các ngươi thì hình như ta không hề treo chọc. nghe hàng lập nói như vậy liễu ngọc sau một lúc ngẩng ra ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng trả lời tiền bối giam cầm bộc lên anh của người lên tông chúng ta Nên tiểu nữ mới không thể không phụng mệnh truy tìm hành tung của tiền bối. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối không chấp nhận. Tiểu nữ tử cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nữ tử này rất là rõ ràng. Cho dù không nói thật, lấy tu vi thần thông của tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ có thể mạnh mẽ thông qua su hồn thuật để biết được. Nàng cũng không muốn thần thức bị thương tổn biến thành ngu ngốc. Một linh anh, người nói chính xác là lục sắc yêu anh sao. Hàng lập cho mày, lập tức liền do tới, tiểu nhân yêu vậy kia bị bệnh bắt sống, có chút kinh ngạc hỏi, "Khẩm sai, chính là nó, lên danh này vốn do người linh tông chúng ta hao tổn vô số tâm huyết luyện ra, đối với bọn tông phi thường trọng yếu, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn, bị nó trốn thoát ra ngoài, còn bị tiền bối giam cầm." Liễu Ngọc cười khổ giải thích, "Luyện chế ra, ta còn tưởng rằng thứ này là loài yêu linh hóa anh, có điều, vật nhỏ này thật rất khó giải quyết, nếu không gặp phải ta, cô sẽ có thể đối phó nó quả thật không nhiều ánh mắt hạng lập chớp đồng lặn lùng nói liễu ngọc nghe vậy trên kiều dung lộ ra một tia quẩn bác nhất thời không biết nói thế nào cho tốt cuộn mây khi hạng lập nhìn trầm trầm khuôn mặt bình mang của nàng liền nghĩ tới chuyện nào lại hỏi à như thế nào các ngươi lại biết ta bắt lên anh hơn nữa lại truy tới nhan như vậy chẳng lẽ đã đồng tay đồng chân trên người lên anh nếu là nó như vậy hạng không thể qua được thần thức của ta mới đúng Khởi bẩm tiền bối, bạn bối không có hạ cấm chế theo dõi gì trên người linh anh, mà dùng với một vị đồng môn sư tỷ khác, tu luyện một loại bí thuật đặc thù. Có thể đại khái cảm ứng được phương vị của một linh anh từ cử ly xa, cho nên mới được sư bá trong tông môn phái ra truy tìm tiền bối. Đương nhiên, loại cảm ứng này cũng có hạn chế về khoảng cách. Nếu ngoài mười mấy vàng dầm, ta cùng vị sư tỷ kia cũng vô kế khả thi. Thoạt nhìn liệu ngọc họ thật không có mục tiêu dấu giếm, chẳng nhận trả lời câu hỏi của hàng Lập. Thậm chí còn chủ động nói ra chuyện liên quan khác Hàng lập nghe xong Có chút gật đầu Mặc kệ lời nói đối phương là thật hay giả Nhưng đối với nữ tử biết thức thời này Dường như cũng rất hài lòng Tuy nhiên sau đó hắn hỏi một câu Làm cho thần sắc liệu ngọc đại biến Ngự linh tông các ngươi Đã tổn hao nhiều tâm huyết Điện chế loại linh anh này như vậy Vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn Có thể nói cho hàng mộ nghe một chút không Hạng lập nói xong hai mắt khép hờ Hàng Quang ẩn lộ nhìn nữ tử Trên khuôn mặt mịn màng của Liễu Ngọc lộ ra một tia chờn chờ, nhưng khi đôi mắt sáng vừa tiếp xúc ánh mặt lành như băng của hàng lập, liền rùng mình một cái, biện lập tức không hề tiếp tục do dự, đáp. Mộc Linh Anh này đích xác không giống bình thường, có thể cùng tu sĩ đã thu luyện qua công pháp hệ Mộc tiến hành dung hợp, không cần tự mình ngưng kết Nguyên Anh, liền có thể trực tiếp lấy Linh Anh thay thế Nguyên Anh, từ đó có thể được tu vi cùng thần thông với Nguyên Anh kỳ, với việc tiết lộ sự tình bí mật của Linh Anh này. Sẽ khiến cho chuyện trở lại Ngự Linh Tông tuyệt không có gì tốt. Nhân nặng rõ ràng, bây giờ không nói thì không thể qua được một cửa này. Vì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi này cũng không phải hạng người thương hoa tiết ngọc. nặng chỉ có thể cố vượt qua nguy cơ trước mặt rồi nói sau. Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn có loại công pháp này. Nếu việc này là thật, Ngự Linh Tông các ngươi chẳng phải đã sớm thống nhất ma Đạo rồi sao? Sao còn có thể chịu đựng dưới học Hoàng Tông? Chẳng lẽ bí thuật này có cái gì hạn chế? Hàng Lập bị lời nói của nữ tử này dọa cho giật mình, nhưng sau đó lại trấn định liền hỏi thẳng. Tiền Bối Thật Anh Minh, đích xác loại lên anh này không có khả năng luyện chế ra số lượng lớn, mặc dù bí thuật này đã được sáng chế từ trước rất lâu, nhưng bồi dựng lên anh gian năng phi thường, chọn những tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, trong đó từ hồ còn có liên quan đến việc phối hợp của trưởng lão trong môn, khi đại hàng của họ tới mới có thể luyện chế ra, dường như nguyên anh của những trưởng lão này tỏa hóa hồi tán là điều kiện không thể thiếu, mà mỗi một linh anh hiện thế cũng là do cơ duyên xạo hợp mới có thể thành công. Trong mười mấy lần, cũng không biết có thể thành công được một lần hay không. Vũng tiến hành dung hợp Đại Pháp lại phải đồng thời tụ tập 5 loại linh anh thuộc tính bất đồng mới có khả năng. thiếu bất cứ một loại nào đều làm cho 5 loại bị khuyết, sẽ không cách nào dung hợp thành công. Mà ngự linh tông chúng ta tích trở các loại linh anh tới nay, cũng chỉ có 6-7 cái mà thôi. Vẫn còn khiếm khuyết, nhất là loại kim Linh Anh hiếm thấy, thẳng đến hơn 10 năm trước mới vô tình luyện chế được ra loại Linh Anh có thuộc tính này. Kể từ đó, trong tông môn liền lập tức tuyển ra 10 tên tu sĩ kết đăng, phân biệt làm người dự tuyển để dung hợp Linh Anh, bắt đầu truyền tu luyện bí thuật liên quan. Chỉ có khi đủ điều kiện, liền tuyển ra 5 người trong chúng ta, tiến hành nghi thức dung hợp, thành âm liệu ngọc bượt mà êm tai nhất nhất nói ra những chuyện liên quan. Hàng động nghe vậy mà không chút biểu tình. Nhưng quả thật trong lòng có vài phần động dung Đưa tay lên cầm trầm ngâm Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói Loại tu sĩ này Nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ Vậy khẳng định có chút bất đồng Với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chính thức Hẳn là không hề ít khuyết điểm chứ Phương pháp dung hợp Linh Anh này Làm cho hàng lộc không khỏi nhớ tới Tu sĩ sắc đan Từ hồ đều cùng là một loại phương pháp tốt hành Đương nhiên phương pháp bồi dưỡng ra loại Linh Anh này Lại càng muôn vàng khó khăn phần phương diện khác, vạn buổi không biết. nhưng thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ nguyên anh chính là thọ nguyên. thì tu sĩ sau khi dung hợp lên anh lại không có, thọ mình cũng chỉ vừa kết đăng kỳ mà thôi. hơn nữa một khi sử dụng loại bí thuật này, từ hồi từ nay về sau, cũng chính thức đánh mất cơ hội kết nguyên anh. hơn nữa tu vi cũng đền trề, cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước. có thể nói không ít khuyết điểm. nếu đã nói ra một bộ phận trong lòng đệ tử này càng bất chấp, cũng nhất phát nói hết. dù sao sự tình cho tới bây giờ. Từ hồ nói ra nhiều hay ít, cũng không có gì khác biệt. chương 667 Sương Hoa giữ Lam Diệm Thứ này có chút giống đề hồn thú của hắn, cũng là linh vật do người luyện chế ra. Có điều, từ chuyện nó có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ, cho thấy cũng rất hung hạn. Tối thiểu đề hồn thú trước kia cũng không cách nào so sánh. Tầm từ hàng lập chuyển động, lời nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu, làm cho Liễu Ngọc ngạc nhiên. Người sử dụng vài con lục dược xương công nọ Cũng không phải là vật thường Là từ nơi nào có được Đối với tình huống bình thường mà nói Lấy thù vi của ngươi Hình như không cách nào có được thường cổ linh trùng như vậy Chẳng lẽ đồng môn hoặc sư thúc sư bá của ngươi Không có chủ ý với chúng Tiền bối cũng biết linh trùng này Vạn bối từ một tòa đồng phụ của thượng cổ tu sĩ Tìm được nơi chứa nhiều trứng trùng cổ này nguyên vốn tưởng rằng là trứng chết Không có khả năng ấp được Nhưng khi trở về thượng một lần Lại cơ duyên xạo hợp ấp ra được vài con Có điều trưởng bối tông buồn nói Đám linh trùng này mặc dù là thường cổ dị chủng Hơn nữa sau khi trưởng thành Thì thần thông vô cùng lớn Nhưng bồi dưỡng cũng vô cùng khó khăn Cho dù tất cả điều kiện đều có đủ Cũng cần một ngàn năm chúng đó mới trưởng thành được Cho nên cũng không ai có chủ ý đối với nó Và mối cũng là cảm thấy lúc nó còn nhỏ Thần thông của chúng cũng đã mà như vậy Nên lúc này mới không bỏ chúng thay đổi linh trùng khác Liệu Ngọc có chút kinh nghi nói Đồng thời trong lòng cũng khó hiểu. Đối phương vì sao lại hỏi về linh trùng này? Chẳng lẽ lấy tuổi vị của đối phương còn coi trọng đám rết này sao? Chẳng qua, cho dù tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể sống hơn một ngàn năm cũng không có khả năng hao phí thời gian bồi dưỡng đám lục dược xương công này. Bọn họ cũng không chấp nhận hao phí nhiều thời gian như vậy. Trong lúc Liệu Ngọc trầm tư khó hiểu, thì Hằng Lập liếc nhìn nàng, sau đó nói một lời làm cho chống ngực đệ tử này đập mạng. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lục dược sương công của ngươi, cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm cho chúng nó tăng lên một hai cấp, không biết có hứng thú giao dịch cùng ta hay không?" Hàng Lập bình tĩnh nói. "Tiền bối muốn bạc bối làm gì? Xin cứ việc." Đôi mắt sáng của Liễu Ngọc lưu động thản nhiên nói, lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ. Hàn Lập đối với biểu tình này cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói tiếp. "Ta có thể giúp đạo hữu thúc dục vài con lục dược sương công, nhưng sau khi chúng nó sinh hại trứng trùng liền phải giao cho ta hơn nữa ta nghe nói khu trùng thuật của người linh tông có chỗ rất độc đáo không biết có thể chỉ giáo một chút hay không khu trùng thuật vốn liễu ngọc còn đang thầm hy vọng liền động lại một chút có liên quan đến bí thuật cao cấp khu trùng khu thú luôn luôn là pháp quyết trọng yếu của người linh tông nếu dễ dàng tiết lộ cho người ngoài chính là phạm môn quy cho dù trong lòng liễu ngọc sớm giác ngộ không định làm trái ý hàng lập dần khi nghe được lời ấy sắc mặt cũng đại biến trong lòng không ngừng kêu khổ tiền bối hẳn là biết từ tiền tiết lộ công pháp trong tông thì phải chịu đại tội quốc hồn luyện phách và bối nếu đem bí thuật cho tiền bối không biết tiền bối xử trí tiểu nữ như thế nào liễu ngọc nhìn hàng lập có chút bất an chỉ cần có được trứng trùng cùng pháp quyết ta cần người liền có thể tự rời đi ta sẽ không mảy may ngăn trở người về phần có trở lại người lên tông hay là đi tìm nơi khác thì tùy ngươi, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm được chỗ đặt chân." Hàn Lập hờ hợt nói, phản phất như đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Liễu Ngọc nghe vậy, Ngọc dùng lại âm tình bất định, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Tiền Bối nói thật là dễ dàng, bạn Bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng, nếu trở thành tán tu, đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ tới ngừng kết nguyên anh." Khuôn hồ và bạn Bối bây giờ cũng biết La Lịch cùng thân phận của Tiền Bối Tiền bối như thế nào là dễ dàng thả vạn bối đi, sợ rằng là khó thoát khỏi tội chết. Đội tử này từ hồ phi thường thấu chuyện việc này, sầu thảm nói. Vậy ý ngươi định như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta phát độc thề, lấy việc này áp chế ta? Hàng độc nghe vậy không có tức giận, thần sắc không thay đổi nói. Áp chế? Vạn bối sao dám như vậy? Vạn bối nghĩ chỉ muốn cầu một cái kế sách bảo vệ mà thôi. Liệu Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói. Người nghĩ muốn như thế nào tự bảo vệ chứ? Tiền bối nếu không chê, tiểu nữ từ nay buông bái vào làm môn hạ của tiền bối, làm đệ tử của tiền bối, không biết có thể đáp ứng hay không? Liễu Ngọc Hà thấp đầu nói, khiến cho Hàng Lập ngợn người. Bái vào môn hạ ta. Hàng Lập thật có điểm ngoài ý muốn. Không sai, lấy thủ vị của tiền bối, hiện nhiên như sức làm sư phụ của vạn bối. Mà vạn bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của tiền bối mới không hề cố kỳ do công pháp của ngự linh tông cho tiền bối. Nếu không, cho dù tiền bối không giết, ta cũng sẽ bị Ngự lên Tông đuổi giết cả đời. Trên mặt được tự áo trắng lộ ra một tiêu sợ hãi. Hàng Lập nhướng mày, ngón tay nhẹ nhẹ gọi trên bàn đá bên cạnh, hơi trầm ngâm. Người nói như vậy, hẳn là tại Ngự lên Tông không có bái sư. Nhưng bái vào môn hạ ta, người đối mặt với gia tộc như thế nào đây? Dù sao quan hệ giữa thiên đạo minh và ma đạo chính là đối địch, người có thể nhận thức rõ ràng. Hàng Lập vuốt cằm, nói không chút vội vàng. Vạn bối từ trúc cơ đến kết đang Hoàn toàn là dự bào cơ duyên của chính mình Mà từng bước tiến tới Vẫn chưa bái người nào làm thầy Gia tộc càng không có vấn đề Trong liệu gia, tu sĩ đồng lứa với ta Vốn cũng chỉ có mấy người mà thôi Hiện tại những người này đã sớm qua đời Cũng chỉ còn một mình vạn bối Liệu Ngọc trấn định Một khi, người đã nói như vậy Muốn vào môn hạ ta để tự bảo vệ mình Cũng không phải là chuyện không thể nào Bớt quá, nói rõ trước với ngươi Ta phải hạ cấm chế thần thuật trên người ngươi mới được. Sau này tu luyện cũng không được hỏi nhiều. Tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta. Sau đó gia nhập lạc vân tông từ tu luyện, ngươi chấp nhận không? Hàng Lộc cười mà không cười nói. Hạ cấm chế, điều này cũng là hiển nhiên. Dù sao trước kia, vạn môi chính là tu sĩ ngự lên tông. Chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho vạn bối, từ nữ tuyệt không có bất kỳ câu oán hận gì. về phần chỉ điểm tu luyện, À, vốn là may mắn nhặt lại được tính mạng tự nhiên không dám quá phần hy vọng xa xôi liễu ngọc dường như có thể giải thích được ý nghĩ của hàng lập không chút do dự đáp ứng ngay được điều tự này nhanh chóng đáp ứng hàng lập ngược lại trầm mặc dị quan trong mắt chớp động sau đó gật đầu nói được nếu đạo hữu ngay cả điều kiện bậc này cũng đáp ứng dĩ nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt hai vị trường lão lạc vân tông Sau này, ngươi sẽ đổi tên gia nhập Lạc Vân Tông. Đa tạ tiền bối thành toàn. Liệu Ngọc tâm lý buông lỏng, biết mạng nhỏ này thật sự đã được giữ lại, bởi bạn mừng rỡ bái tà. Người trước, về tình thất nghỉ ngơi một chút. Qua một lát, ta sẽ thi triển cấm thần thuật trên người ngươi, sau đó thuận tiện giải pháp thuật giam cầm cho người luôn. Hạng lộc khoát tay chặn lại, bảo nữ tử này ra ngoài. Sau khi Liệu Ngọc tà ơn liền cung kính rời khỏi đài sảnh. Hàng quang trên bát tường, đài sản chợt lóe, ngân nguyệt tự trong bách hiện ra. Như thế nào, người còn không có trở về nguyên hình? Hàng lập nhìn thiếu phụ liếc mắt một cái, tùy tiện hỏi. tôi bị yêu hồ của nô tỳ so với trước kia tặng lên không ít. Thời gian biến thân hiện nhiên cũng dài hơn một chút. Có điều, chủ nhân ạ, ngại thật định nhận được tử này làm đệ tử sao? Ta nhớ rõ trước kia, chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ. Sợ liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc tu hành lực dược xương công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu như vậy sao? nếu không biết bí thuật khu trừng hoàn toàn có thể dựa vào thi triển mộng dẫn thuật để mạnh mẽ su hồn mà biết được. hai mắt thiếu phụ vừa chuyện khó hiểu yêu kiều hỏi. người nói không sai, lực giật xương công này là tình thế bắt buộc phải có. người có cảm giác được. dựa theo tiến độ bây giờ, một lần chỉ luyện hóa được một chút kìm lam băng diễm, thì bao lâu mới có thể luyện hóa toàn bộ? hàng lập ngửa người dựa lưng ở ngoài nói, không biết. Tối thiểu cũng cần... Ngân Nguyệt bị hàng lập hỏi vậy, liền sừng sốt, chờn chờ một lát, nhất thời cũng không cách nào tính chuẩn xác. Nói cho người biết, luyện hóa mục tia cần 5 tiêu hóa, muốn đem tất cả băng diễm thành sở hữu của mình, tối thiểu cũng cần 200 năm thời gian. Cái này thật quá dài, mà đám lục dược sương công phung hạng khí này có thể giúp cho thời gian luyện hóa được rút ngắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đưa với kìm làm băng diễm. Hàng lập thẳng diện nói, sau đó hai tay vừa nhất, hai tia phân biệt từ hai tay đi ra. Kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của Ngân Nguyệt, chỗ đầu ngón tay, hai tìa trắng xanh phân biệt chấp đồng. Một đóa sườn hoa trắng như tuyết, một đóa hoa băng dịm xanh biếc trước sau hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lơ lửng tinh xào khác thường. Đây là... Ngân Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hàng lập bất đồng thành sắc, mở miệng thổi một hơi, nhất thời trong nhai mắt, một mảnh khói xanh bay ra cuốn sườn hoa cùng lam nhiệm vào trong. Trong phút chốc, sườn hoa cùng lam nhiệm hóa thành một điểm sáng, hỗn tạp đang vào cùng một chỗ. Theo sau, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, phát ra tia sáng màu trắng xanh. Trong đông khói xanh, bỗng nhiên xuất hiện một con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhúc nhích, bay múa xung quanh cực kỳ linh hoạt. Nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt hàng lập lộ ra vẻ hài lòng, thậm chí còn bao hàm một ti hưng phấn mơ hồ. Ngân Nguyệt Người còn nhớ rõ huyện Cốt Lão Ma thi triển Tù La Thánh Hỏa lúc đầu không? Hàng Lập thở nhẹ một hơi, đột nhiên nói.